trong hao hao giống người vừa rồi, nhưng hắn không để ý đến. Phòng xem đồng hồ tay, 9 giờ 23, còn 7 phút nữa thì xe chạy. Anh Toan ngồi nán lại 2 phút nữa, nhưng sau lại sợ lỡ tàu, nên đứng lên trả tiền hàng, rồi đi ra. Người kia cũng đứng lên theo, vừa bước về cửa ga, vừa ngoảnh nhìn đây đó, rồi đến lúc qua mặt người cắt vé. Hắn vô ý, vấp cái vali vào người Lê Phong. ấy chết, xin lỗi ông. Đó là lối Lê Phong nói, để mắng khéo người lạ mặt. Hắn nhìn Lê Phong một cái, rồi yên lặng vội vã bước lên toa hạng nhì. Chúng tôi thông thả bước lên theo, thì thấy hắn ngồi áp người vào phía cửa sổ. dựa đầu ra ngoài, ra ý còn tìm người mà hắn đợi mãi chưa thấy tới. Cái vali nhỏ của hắn, hắn vẫn giữ ở bên. Trên toa hạng nhì chuyến ấy, chỉ lát đác có bốn, năm người. Chúng tôi tuy thấy có nhiều căn còn bỏ trống, nhưng Phong cứ dìu tôi đến ngồi ở cái chiếc ghế đối diện với người lạ mặt. Hắn ngoảnh nhìn chúng tôi, rồi quay mặt đi tức khắc. Mặt câu có, soi mói mãi, cái lối ra sân ga. Người này trạc độ ba mươi, ba mươi cao lớn trong bộ quần áo khá lịch sự. Mặt xương xương, nước da đỏ từng chỗ, hai mắt nhỏ, sâu và đen láy dưới cái vành mũ dạ mềm. Cái miệng rộng, môi mỏng tanh miếm lại, và thỉnh thoảng mấp máy, như nói lẩm bẩm những tiếng bực tức. Phong đứng dậy, vừa mở quạt máy và đèn điện, thì một hồi còi rút lên. Một tiếng kèn the thế đáp lại. Người là mặt thở dài một tiếng thất vọng, xe bắt đầu từ từ tiến lên. Ngay lúc ấy, cửa toa mở rất mạnh, một người hớt hải chạy vội vào. Chúng tôi nhìn ra thì là một người trẻ tuổi, đầu trần, mặc quần áo tây trắng và đeo vạt đỏ. Người là mặt ngồi thẳng ngay lên, hai mắt tinh nhanh vui mừng, nhưng đôi mày vẫn cao. Hắn nhìn người trẻ tuổi ra ý trách mắng. Lúc này người trẻ tuổi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Hắn liền ghé tai hỏi một câu sẵn. Sao chậm thế? Thì người kia đáp lại. Giờ mới xong. Thế nào? Hỏi kỹ lưỡng rồi. Chắc chắn chứ? Chắc. Thế còn bọn kia? Người là mặt bỗng im lặng. Đưa mắt e dè nhìn chúng tôi. Phòng vờ chú ý trong ra ngoài. Còn tôi thì dở luôn mấy trang sách sắp đọc. Như thế cũng đủ cho hai người kia phải đề phòng. Mẩu câu chuyện của hai người cũng đủ làm cho tôi và nhất là Lê Phong đánh hơi thấy việc đó có vẻ ly kỳ. Rồi từ đó, hai người kia nhất định không nói thêm một câu gì nữa. Người trẻ tuổi thỉnh thoảng lại liếc trộm chúng tôi một cái, đôi mắt rất to và lúc nào cũng có cái vẻ ngái ngủ, chớp lại sáng lên. Còn người kia thì lấy thuốc lá ra liên diêm mắt hút những hơi rất dài và thở khói ra rất đặc phòng ngáp một tiếng lớn cựa mình một cái mạnh rồi kêu bụi than hắt vào nhiều quá anh uể oải vặn kính che lên quá đầu rồi lại ngồi yên tì rán và mặt kính mãi miết nhìn ra ngoài làm như cái cảnh đêm tối mù mịt kia là những ảnh đẹp mắt lắm xe cứ ầm ầm chạy trong này hai người kia ngồi nín thiên thít vật cách thượng du nghĩa phú thái phong vẫn lặng lặng vẫn chăm chú ngắm cảnh hình như quên hẳn những cử chỉ bí mật của hai người bên tôi thấy có một thứ cảm giác lo ngại nặng nề mỗi lúc một thêm sức ám ảnh dỡ sách ra nhưng không đọc được câu nào hết tôi thấy ngượng một cách là Vì mỗi lần nhìn lên, lại thấy đôi mắt liêm diêm của người lạ mặt, với đôi mắt chán nản của người trẻ tuổi, vẫn chăm chú nhìn tôi. Cái vẻ vô tư lự của Lê Phong làm cho tôi càng thêm khó chịu. Một lần tôi vỗ vai, anh hỏi. Này Phong! Phong không ngảnh lại, chỉ hỏi cộc một tiếng. Gì? Anh nghĩ gì thế? Phong trả lời một câu rất lạ lùng. Tôi nghĩ thơ, nghĩ thơ, ừ, tôi ngạc nhiên hết sức. Xe qua khỏi lai khê được 5 phút, tôi lại gọi nữa, Phong, ồ, cái gì mới được chứ? Nhưng anh liền quay lại, vừa cười vừa ôn tồn bảo tôi. Anh là một hạng tục tử, không thể hiểu cái gì là hay là đẹp hết, mà cũng không để cho người ta hưởng cái hay cái đẹp. Đây này, cái vẻ mênh mông của đêm tối, cái thứ đêm tối sâu xa huyền bí, không hiểu làm sao lại làm tôi ham mến một cách lạ thường đến thế. Thực chưa bao giờ tôi thấy tâm hồn say xưa bằng lúc này. Phòng càng hăng hái thêm, mà càng hăng hái, càng thêm văn vẽ. Thực tế, trong lòng của tôi hình như chứa đầy một khoảng mù mịt. Trong đó có những tiếng hoa lá trên cây, dung dế dưới cỏ. Với bao nhiêu tiếng dị kỳ của đất, của núi, Đang cùng nhau âm thầm mà họa đến những lời linh thiêng, Những lời của huyền vi, Mà chỉ những tâm hồn dễ cảm lạ thường là thụ hưởng được. Tại sao thơ ca không diễn tả những tình cảm ấy, Những cảm giác ấy nhỉ? Rồi e ngưỡng như một người thú thật một điều hổ thẹn, Anh bảo tôi, Anh Bình ạ, tôi nghĩ được một bài thơ. Ở một bài thơ lạ lùng nhưng chân thật lắm. Để lát nữa tôi viết anh xem. Thế là lại để mặt tôi với sự kinh ngạc của tôi, anh đứng lên, quay ra cửa sổ, tì trán vào kính. Tiền trung, xe đổ rồi xe lại chạy. Phong lúc ấy mới lại ngồi xuống, rút sổ tay vừa viết vừa nói. Đây rồi anh xem. Một lát. Anh đưa cho tôi quyển sổ tay. Trên đó chữ viết nguệt ngoạt, vừa rung rung theo nhịp sóc của xe lửa. Bài thơ của Lê Phong như thế này. Anh Bình. Anh đừng ngạc nhiên. Đừng tỏ ra vẻ ngạc nhiên một tí nào. Việc hề trọng lắm. Anh đọc mấy hàng chữ này như đọc một bài thư thực Một bài thơ có vần điệu. Anh nghe chưa? Anh phải rất tự nhiên. Đừng để cho hai người trước mặt ngờ rằng anh đang đọc những lời dặn của tôi. Đây, anh đọc mấy câu này, lấy tay đánh nhịp, và phải gật đầu, chê khen hay lắc đầu những câu, những chữ mà anh coi như tôi mới làm ra. Người cố, lại còn đeo thói nguyệt. Buồn xuân, chi để lạnh, mùi hương. Thương bấy thôi, phận bạc vẫn là thường. Dầu phận bạc cũng đánh liều với phận. Cứ thế, anh cứ đánh nhịp mãi. Rồi anh nghe đây, hai người trước mặt anh là hai tên đại bợm rất quỷ quái. Đừng ra vẻ kinh ngạc ấy. Chúng nó bàn tính với nhau những việc rất ghê gớm. Nhưng tôi đều biết cả. Chốc nữa đến Hải Dương, tôi làm gì, anh cũng phải theo, bảo gì, anh cũng phải nghe, và điều cốt nhất là phải thẳng nhiên, phải rất tự nhiên, nếu chúng nó nghi ngờ, thì việc hỏng bét. Đọc thư đi. Vì ai, để xuân tình, ngơ ngẩn Tuổi còn xanh, những thơ thẫn, vì xuân. Mười tám thu lận đận kiếp phong trần dây tơ mành này kia ai dỡ giáo rồi bình phẩm đi thế nào thơ tôi hay hay dỡ phòng hỏi thế rồi nhìn tôi đôi mắt của anh như kêu gọi như thiết tha bảo tôi rằng trời ơi anh phải tự nhiên anh phải tự nhiên không lộ mưu thì hỏng cả tôi gật đầu nói Khá lắm, nhưng có đoạn giữa tôi thấy không xuôi lắm. Nhưng nghe được đấy chứ? Được, cảnh đêm tối khó tả đến thế, mà anh tả được là vì có những tình cảm chân thành. Đôi mắt Phong thầm cảm ơn tôi, và thầm khen tôi đóng kịch cũng khéo. Rồi từ đó, chúng tôi nói toàn chuyện thơ với nhau. Phong viết thêm mấy hàng vào cuốn sổ tay. Như người sửa lại một vài chữ không vừa ý. Đừng nhìn chúng nó, sắp đến Hải Dương rồi. Xe lửa gần đến ga Hải Dương. Phong đứng dậy lấy mũ đưa cho tôi. Khuya rồi, về tận nhà anh thì xa, hay về nhà tôi ngủ? Tôi đáp, sợ nhà anh chật. Không sao, ta ngủ một giường, ma Phong nằm với hai cháu. Tôi chặt một tiếng rồi nói. Cũng được, nhưng không phiền anh chứ. Phiền quá gì? Xe đổ, chúng tôi thông thả bước xuống, trả vé qua nhà ga, bước qua đường. Lúc ấy Phong mới bắt tay tôi rất mạnh. Anh thông minh đấy, tôi chỉ sợ anh vụng về quá để chúng ngờ được. Tôi hỏi, nhưng chúng nó là người thế nào? Đại bợm. Mà là đại bợm nguy hiểm hết sức Chúng đang tính một việc rất táo bạo Nhưng sao anh biết Anh có chú ý đến chúng nó đâu Tôi biết Chúng bàn nhau những gì tôi biết hết Nhưng để sau tôi sẽ nói rõ Thế bây giờ Bây giờ tìm một hiệu xe Thuê một chiếc xe rất nhẹ Rất tốt Ngay đêm nay à Ngay bây giờ Nhưng mau lên Anh đừng hỏi lôi thôi nữa. Năm phút sau, chúng tôi thuê được một chiếc xe nhỏ. Xe vừa ra khỏi tỉnh, về phía Hà Nội được chừng hơn một cây số. Phong đòi cầm lấy lái, và mở hết tốc lực cho xe chạy phóng lên. Nhưng đi đâu? Sao anh không nói cho tôi biết? Phong lớn tiếng đáp lại, đi cẩm giang. Xe chạy như biến trong gió. Ánh đèn pha chiếu sáng loáng một khoảng xa trước mặt. Những mình cây trắng lần lần hiện đến, nổi bật lên quảng đen tối ở hai bên đường. Hai tay của phong lâm lâm giữ lấy tay lái. Anh không nói qua lời nào, tôi đoán ốc anh lúc đó làm việc rất dữ lắm. Gần đến quán nẻo, xe đột nhiên chậm lại, rồi ngoắt nhanh về phía tay phải. Tôi với người tài xế ngồi đằng sau, Ngã hẳn về một bên Rồi xe lại lồng lên Từ chỗ này Đường vừa hẹp vừa xấu Chúng tôi nhiều lúc nhảy bắn người lên khỏi chỗ Mà Phong vẫn không rút bớt tốc lực Hai mắt anh mở to hết sức Nhìn chăm chăm lên mặt đường Bỗng Anh đưa thân về phía đằng trước Nhìn kỹ một lát Rồi gọi to Binh Gì hả Tôi đoán trúng lắm Trúng gì Vừa rồi có một chiếc xe hơi chạy trên đường này, về phía cẩm giang Sao tôi không thấy vết xe? Anh thì phải có những dấu bánh in rất rõ xuống đường đất, mới thấy được. Tôi thì tôi chỉ cần những vết mờ kia thôi. Phòng chỉ cho tôi những vết mờ mờ, mà chỉ riêng đôi mắt tinh sáng của anh nhận thấy. Phòng lại tiếp. Xe nhỏ, vừa qua đây chừng năm phút, anh trong kia kia. Phía trước còn một ít bụi trắng đương bay. Xe chạy rất nhanh chứ không như chiếc xe rùa này. Nhưng không hề gì, ta đến cũng vừa kịp. Tôi hỏi xem đến vừa kịp để làm gì, và trong câu chuyện lạ lùng này có những gì. Nhưng phòng không thèm đáp lại. Trong bóng tối, trên gương mặt của anh, tôi chỉ thấy đôi mắt trao tráo linh động và lộ ra những vẻ quả quyết khác thường. Ba phút sau, anh lại gọi tôi. Bình, anh có can đảm không? Để làm gì? Anh có can đảm không? Sao không? Được lắm. Anh hỏi người tài xế xem trong xe có dây thừng không? Dây thừng à? Để làm gì? Thì cứ hỏi xem nào. Nhưng thôi, thắt lưng của tôi với anh cũng đủ. Nhưng để làm gì mới được chứ? Phòng chỉ nói. Coi chừng đấy. Đến nơi rồi, xe nhảy lên một cái rất mạnh, qua đoạn đường xe lửa, chạy ngang đó, rẽ sang một đường rất nguy hiểm, chạy từ từ đến một cái phố nhỏ yên lặng, trước mấy căn nhà ngói, cửa đóng kín, rồi ngừng. Phong ra hiệu cho chúng tôi ngồi yên trên xe, một mình anh nhảy xuống, và ngoảnh lại bảo tôi. Diêm, thuốc lá, máu lên. Cái gì? Đưa diêm với thuốc lá đây. Tôi ngạc nhiên, Nhưng đưa cả những thứ anh hỏi. Phong đánh diêm hút thuốc, Rồi tắt đèn pha đi. xung quanh chúng tôi dày đặt những bóng tối. Tôi chực hỏi, Thì Phong nắm lấy cánh tay tôi giữ lại. Im lặng đến năm phút. Trong khi đó, Phong vừa hút thuốc lá, Vừa nghe ngóng chung quanh. Bỗng một tiếng còi miệng, huyết lên ở đằng xa. Phong cho ngón tay vào mồm, huyết lên một tiếng, đáp lại. Văn Bình, xuống. Tôi xuống à? Ông Tài? Người tài xế đáp, tôi đây. Phong nói thật nhanh, ông cứ ngồi yên ở trong xe này đợi chúng tôi, ngủ đi cũng được. Nhưng đừng bao giờ bóp còi, hay bật đèn pha nhé. Vâng, ông cầm lấy đồng bạc này mà uống nước. Cảm ơn ông. Giọng nói của người lái xe là giọng nói của người kinh ngạc. Văn Bình, đi. Phòng với tôi đi về phía tiếng còi thổi lúc nãy. Mắt tôi đã quen tối, nên biết đó là phía nhà ga. Phòng vẫn hút thuốc lá luôn mồm, một tay vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Trong cử chỉ ấy, tôi thấy như phong muốn an ủi tôi, muốn trao cho một ít can đảm của anh cho tôi. Sự yên lặng trầm ngâm của anh bây giờ, với những câu nói rất ngắn, với giọng nói lạ lùng lúc này, đủ bảo cho tôi biết, sắp có việc nghiêm trọng. Đi được chừng ba chục bước nữa, tôi mới thấy lấp ló ánh đèn tù mù ở nhà ga. Phong đứng dừng lại bảo tôi, xe lửa chóng ra cũng hai mươi phút nữa mới đến nơi. Hai thằng đại bợm của chúng ta, tôi sẽ hỏi đến sau. Bây giờ hãy sửa tên đồng đảng của chúng đã. Tên đồng đảng hả? Phải, chỉ có một đứa. Sao anh biết? Im, nó kia rồi. Từ phía nhà ga, cách chúng tôi chừng 50 thước, một cái bóng đen đang từ từ bước đến. phòng hút thuốc lá, cho sáng loài lên ba lượt. Đằng kia, người đang tiến đến cũng hút thuốc lá. Và lửa thuốc lá cũng sáng lên ba lượt. Tôi nhận ngay ra thứ đó là một thứ báo hiệu riêng. Nhưng điều tôi chưa hiểu được là tại sao Phong lại biết có đồng đảng. Và nhất là biết cả lối báo hiệu của chúng. Phong nói rất nhanh và rất nhẹ. Bình phải can đảm, phải nhanh nhẹn và yên lặng hết sức. Được. Cầm lấy chiếc đèn bấm này. Tôi cầm, bao giờ tôi nói, tôi đây, thì bấm lên soi vào mặt nó, nghe chứ? Được, còn nó, đã có tôi trị. Nó, lúc ấy chỉ còn cách chúng tôi độ mươi bước. Phong sẽ hỏi, tiếng nói chệt đi. Nguyên à? Một tiếng khàng khàng đáp lại. Nguyên. Rồi lại hỏi. Bàn với hán Phong ừ, nhưng vội chữa Bàn với háng Thế nào? Gì? Xe hơi để đâu? Gần đây Cẩn thận chứ Cẩn thận Cái bóng đến trước mặt chúng tôi chợt hỏi Sao bảo đi tàu hỏa? Phong đáp Phúc cuối cùng mới thuê được xe hơi Với lại đề phòng cẩn thận rồi, không sợ gì nữa. Nào, cẩn thận, tôi đây. Gì? Tôi đây. Cái đèn bấm của tôi đã soi vào bộ mặt ngạc nhiên, hai mắt sâu, hiếp lại vì chói. Ngay lúc ấy, một cánh tay của Phong đã khóa nghẹn lấy cổ hắn, bẻ ngoặt đầu sang một bên. Người lạ mặt giấy dù một lúc, nhưng không chống nổi, hai mắt trợn ngược. Rồi yếu dần, ngã gục xuống chân Lê Phong. Phong cúi xuống, cười gằn Ngón vỏ của Lê Phong giảng dị, nhưng công hiệu thật. Anh lấy thắt lưng, trói chân nó lại, để tôi đem xe hơi khiêng nó lên. Phong nhanh nhẹn chạy về phía ga. Một lát sau, anh ngồi trên chiếc xe nhỏ, đi giật lùi về chỗ chúng tôi, và bảo. Nhảy lắm, không ai ngờ gì hết. Cẩm dàng yên ngủ cả rồi. Nào, đưa gói hàng của ta lên đây. Phong với tôi khiên gói hàng để nằm co tròn trong một góc xe, rồi cùng trèo lên. Phong vui vẻ nói, Bây giờ làm đến việc thứ hai, vì tất cả có ba việc trong đêm nay. Việc thứ hai vui nhất, vì ta sẽ được gặp một thiếu nữ rất có duyên. Tôi ngạc nhiên, Sao? Một thiếu nữ à? Ở đâu? Ở Cẩm giang biệt thự Diễm Mai. Ừ, nhưng sao lại đến nhà người ta? Vì cần phải đến. Tôi vừa hỏi được một tiếng, nhưng thì anh đã cho xe chạy vụt lên. Phong nhất định không thèm bàn tính với tôi, nhất định không cho tôi biết một tí gì. Trong việc này, anh bắt tôi đi từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác, đến trước một cái cổng lớn. Phong nhảy xuống xe giật chuông. Một đàn chó chạy sồ ra, sủa vang lên. Làm Phong có dịp nói một câu khôi hài. Gớm, các bác làm gì mà lắm lời thế? Rồi hỏi người ra mở cổng. Cô Phương có nhà không? Có, nhưng hỏi có việc gì? Tôi ở Hải Phòng lên, có một tin rất cần. Anh vào nói ngay với cô Phương. Chúng tôi qua một vườn hoa có lối đi thẳng vào một tòa nhà cao rộng một tầng, làm theo kiểu mới. Trong nhà, một ngọn đèn măng sông chiếu sáng ra tận ngoài hiên. Trên một chiếc bàn nhỏ, gần đi văn, những báo, sách để ngổn ngang. Trong đó tôi nhận thấy những số thời thế mới ra, và một vài cuốn tiểu thuyết trinh thám. Người thiếu nữ mà tôi đoán là cô Phương. Vừa mặc xong một chiếc áo dài mỏng, bước ra phòng khách và mời chúng tôi ngồi. Cô ta quả như lời Lê Phong, có một thứ nhan sắc rất ý nhị. Phòng không ngồi, Đường Đột nói: "Thưa cô, cụ Tham bị nạn sẽ hơi ở Hải Phòng." Người thiếu nữ giật mình, "Trời ơi, thầy tôi bị nạn sẽ hơi à?" "Vâng, nhưng không đến nỗi nguy hiểm lắm." Cụ đi hỏi lại tin tàu ở sáu kho. Lúc trở về khách sạn, thì xe cụ đâm phải một cái gồng đang chạy. Chết chưa? Thế thưa ông, sao thầy tôi không bảo đánh dây thép ngay? Vì cụ gặp chúng tôi, và lúc ấy đã hơn tám giờ, đánh dây thép muộn quá. Chúng tôi là người nhà ông phán lĩnh. Vâng, ông phán lĩnh, tôi đã biết. Cụ có nhờ chúng tôi về báo tin cho cô và bảo cô xuống Hải Phòng ngay. Ngay đêm nay à? Vâng, vì cụ sợ yếu quá. Mai không ra đón tàu sớm được. Bốn giờ sáng mai, tàu Hồng Hoàng sẽ ghé bến Hải Phòng. Trên mặt người thiếu nữ, chỉ có dáng lo sợ, chứ không tỏ vẻ gì là nghi ngờ lời của Lê Phong. Cô ta hỏi. Thưa ông... Ông xem ra thầy tôi có việc gì không? Lúc mới bị nạn thì tưởng nguy lắm, vì cụ ngất đi ở giữa đường. Họ chở ngay cụ vào nhà thương, và nhờ công cứu chữa gấp, nên lúc chúng tôi được tin đến thăm, cụ đã tỉnh. Cụ bị một vết thương nặng ở đầu, gần Thái Dương. Tôi nhìn Phong, và tự hỏi, không biết anh Bìa ra câu chuyện ấy có ý gì? Cũng không hiểu sao, Anh làm thế nào mà biết rành mặt gia đình nhà này đến thế? Phòng giữ nét mặt buồn rầu của người gặp những trường hợp ấy. Anh nói tiếp. Cô lại dặn rằng, cô có đi thì tìm cớ nói với ông Liêm. Ông Liêm là em của cô phải không? Vâng, nhưng thầy tôi dặn thế nào? Dặn nói với ông Liêm rằng, cô muốn gọi cô xuống hải phòng ngay. Nhưng không được nói rằng cụ bị tai nạn. Sợ ông lo sợ quá. Ông Liêm đang yếu phải không? Vâng ạ. Ông bị thương hàng à? Vâng, nhưng đỡ nhiều rồi. Cụ cũng nói chuyện ông ốm gần khỏi, nhưng cụ không muốn ông nghe thấy tin dữ ấy. Ông Liêm hiện ở đâu? Em tôi nằm ở phòng bên. Còn thức hay đã ngủ? Đã ngủ ạ. Vậy cô cứ để ông ngủ. Phòng xem đồng hồ tay. 11h35. Cô đi ngay với chúng tôi. Xe đợi ở ngoài kia. Người thiếu nữ đứng lên. Thưa ông, liệu có phải đem tiền? Thầy tôi có dặn về tiền nông hay không? Không, nhưng cô đem đi cũng tiện. Hình như cụ đón ông cả rồi về ngay. Nên... Vâng tôi hiểu. Vậy, xin hai ông chờ cho mấy phút. Người thiếu nữ vào thì anh mỉm cười, ghé tay tôi nói nhỏ. Anh làm ơn bỏ hộ cái bộ mặt ngớ ngẩn của anh đi. Tôi có ngạc nhiên như anh đâu. Nhưng chẳng nhân gì hết. Cô Phương ra, tay cầm cái ví nhỏ, vội vã không kịp thay áo khác, và toan giật chuông gọi người nhà. Nhưng Phong đoán trước cử chị ấy. Nên ngăn lại rồi nói, Mời cô hãy ngồi đó. Người thiếu nữ không hiểu, Nhìn Phong ra ý hỏi, Anh nhắc lại, Mời cô ngồi xuống, Nhưng, Cô không phải đi Hải Phòng nữa, Đến tôi cũng không khỏi lấy làm lạ, Phong vẫn thẳng nhiên. Thế là đủ rồi, Cô không phải đi thăm cụ Tham ở Hải Phòng, Vì cụ Tham không bị xe hơi bao giờ. Ồ, thế sao vừa rồi? Vừa rồi chỉ là một câu chuyện đánh lừa. Vâng, một câu chuyện đánh lừa. Một mưu giang, mà một mưu giang quỷ quyệt. Không, cô cứ để tôi nói hết. Cái bài tính của tôi, tôi vừa thử lại. Thấy đúng từng ly từng tí. Cái tai nạn của cụ tham nhà, cô không lo đến nữa. Vì cái lẽ giảng gì là cụ không bị tai nạn gì. Vì cụ vẫn ở Hải phòng. Trong một khách sạn rất sáng, và có lẽ đang ngủ một giấc bình yên để đợi sáng sớm mai đi đón người con trai của cụ. Nhưng cái tai nạn lớn hơn sẽ xảy ra ở đây, mà chính vì muốn đón trước cái tai nạn ấy, nên tôi mới được cái hân hạnh vào đây nói chuyện với cô. Rồi nghi mặt lại, Phong nói tiếp. Đêm hôm nay, có hai người lạ mặt đến báo cho cô một tin dữ cụ tham bị nạn. Hai người ấy nói rõ, nói đúng và nói đủ được tất cả các điều tôi vừa nói, khiến cô tin họ cũng như cô đã tin tôi. rồi cũng ý như vậy rồi. cô nghe theo họ đi hải phòng thăm phụ thân của cô. cô cũng hỏi có nên đem theo tiền hay không. và lúc cô mở tủ bạc lấy tiền, thì một người trong hai người kia sẽ lẻn theo cô vào, sẽ để cô mở tủ xong. Sẽ dọa cô không cho kêu Trong lúc ấy thì bao nhiêu đẹp giấy bạc Để trên ngăn trên Và bao nhiêu đồ trang sức quý giá Bao nhiêu vàng ngọc Với những của gia bảo khác nằm ở ngăn dưới Người lạ mặt thứ hai Sẽ vơ vét hết Nếu thấy hơi động Hoặc thấy cô chống cự Thì chúng sẽ thẳng tay giết chết cô Công việc chúng sẽ nhanh chóng Sẽ êm lặng như không Và đến khi việc lỡ ra Chúng có cách biến đi, không đời nào luật pháp khám phá được. Bởi vì đó là những tay rất lanh lợi, rất khôn khéo trong phường đại bợp. Và vì một sự tình cờ, nên tôi được gặp trên chuyến xe lửa vừa rồi. Người thiếu nữ dương mắt nhìn Lê Phong như nhìn một kỳ nhân. Vẽ mặt lo ngại nhưng đầy sự thông minh của cô, cho chúng tôi biết rằng cô đã hiểu cái tình thế lúc đó. Cô chợt hỏi Phong. Thưa ông, nếu tôi không lầm, thì xin ông thứ lỗi. Nghe lời nói và xem cử chỉ của ông, tôi đoán có lẽ ông là... Các ông là phóng viên. Phong hơi ngã đầu. Vâng, và xin cô thứ lỗi cho. Tôi chưa kịp giới thiệu. Đây là một người bạn cùng xuống hải phòng với tôi để điều tra một vụ gian lận. Ông Dương Văn Bình. Chủ bút báo thời thế. Còn ông là ông Lê Phong, phải không ạ? Vâng. Cô Phương tươi hẳn mặt lên. Ồ, ông Lê Phong, tôi không ngờ cái tai nạn sắp sửa xảy ra cho tôi lại là một điều may, vì... Cô ta bỗng ngừng bật, bối rối, vì đã biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhưng cô nói luôn. Vậy bây giờ tôi nên xử trí ra sao? Phong xem đồng hồ tay còn năm phút nữa xe lửa đến cẩm vàng. nhưng cũng đủ cho ta có thời giờ mắc bẫy săn ác thú cô phải làm như thế không biết gì cả cô sẽ nghe theo hai người lạ mặt hai đứa sẽ nhắc lại đúng tấn kịch tôi vừa đóng lúc nãy nhưng không hề gì đã có tôi đó trước khi chúng dở thủ đoạn tôi sẽ có kế hay bây giờ cô gọi cả gia nhân đầy tới lên bảo chúng nó nấp Một nơi, đợi tôi gọi sẽ xông ra. Còn tôi, sẽ phải đóng một vai kịch khác. Mấy tiếng còi xe lửa kêu dài đằng xa. Phong vội quay ra cổng. À quên, cô cho người ta khiêng cái gói hàng kia vào, cất kín một chỗ. Hình như không lạ mặt với nhà này lắm. Văn Bình chỉ huy quân Mai Phục, giúp cô Phương. Thực ra thì tôi chẳng chỉ huy gì hết. Khi Phong đi khỏi và khi đã qua cơn kinh ngạc ban đầu, người thiếu nữ tỏ ra mình là một người lanh lẽ khác thường, lại quả quyết và khôn khéo, thông minh hơn tôi tưởng nhiều lần. Cô ta giật chuông gọi đầy tớ, rồi bảo đánh thức mọi người làm trong nhà dậy. Các đặt rất rành rẽ, chu đáo, và trong mấy câu vắng tắt, họ đã hiểu những sự việc sẽ xảy ra. Lúc hai người ra ngoài cổng khiên gói hàng của Lê Phong vào, thì cô ta kêu lên một tiếng khẽ. Trời, anh tài xế! Tôi hỏi, cô biết người này à? Vâng, anh ta là tài xế cũ của nhà tôi. Thầy tôi mới đuổi đi hơn một tháng nay. Vì anh ta vừa lười, lại vừa không thực thà. Thảo nào ông Lê Phong bảo rằng không phải là một người lạ. Lúc đó người bị trói đã tỉnh, nhưng cô Phương không nói gì đến hắn. Sai người trói kỹ hơn và lôi xuống nhà dưới. Đoạn bỏ những người khác đứng nấp cả ở buồn trong, rồi ngồi đợi. Tôi không giấu được sự khen phục. Cô thật là một người thiếu nữ rất. Anh định tìm một tiếng thật xứng đáng, nhưng cô mỉm cười. Rất can đảm. Có lẽ lúc khác thì tôi không được can đảm bằng... Nhưng trong việc này, hình như tôi lây ở sự nhanh nhẹn của ông Lê Phong, của hai ông, vả lại ít khi hay không bao giờ có thể gặp được những chuyện lạ như thế này. Có lẽ tôi vì thế mà thành bạo dàng y như ở trong một truyện trinh thám ly kỳ nhất. Trong đó lại có cả tôi. Đôi mắt đen láy của cô long lanh thêm. Tôi tưởng trừ ông Lê Phong không còn ai... Nhưng cô không nói hết. Ngoài cổng, có tiếng xe hơi chạy tới. Rồi một lát, tiếng chuông rung. Người thiếu nữ vẫn bình tĩnh như không, và bảo tôi. Ông Văn Bình làm ơn ra mở cổng hồ. Nhưng ông bỏ khoát ngoài ra. Ngoài ấy, tôi không sợ chúng nhận được mặt đâu. Tôi còn lưỡng lự vì nghĩ đến đàn chó sồ ra lúc nãy, thì tiếng chuông lại dục. Cô Phương cất tiếng hỏi lớn. Ai đấy? Có đứa nào ra mở cổng không? Và hạ thấp tiếng nói với tôi. Chó không cắn ông đâu. Ông đóng vai mở cổng hộ. Tôi mở được cổng, để hai người làm mặt bước vào. Thì Phong vội nhảy xuống xe, kéo tôi lại. Binh! Gì? Đứng đấy! Vì tên đồng đảng này phải giữ anh lại. Thế nghĩa là... Nghĩa là nếu tôi là tên tài xế đồng đảng với bọn kia thật, Và nếu anh là thằng nhỏ nhà cô Phương thật, Thì tôi đã phải trói gô anh lại, Nhét dẻ vào mồm cho khỏi kêu, Để cho chúng hành động ở trong được bình yên. Mưu của chúng, kể cũng chu đáo đấy chứ. Thế bây giờ... Phòng lắng nghe và dìu tôi rón rén bước vào. Trong phòng khách, Nhìn qua khe cửa khép, cô Phương ngồi đang làm bộ kinh ngạc, vì cái tin bị nạn của thân sinh. Chúng tôi nghe thấy cô hỏi, Thưa hai ông, thầy tôi có việc gì không? Một người là mặt đáp, Cô chỉ ngất đi lúc đầu thôi, Đem vào nhà thương một lúc, thì tỉnh dậy. Phong nói nhỏ, đúng như lời tôi nói lúc nãy. Rồi toan ra hiệu cho tôi cùng xông vào, bỗng anh giữ tay tôi lại, đứng yên nghe. Trong nhà vừa có mấy tiếng cười kỳ dị, đó là tiếng cười của cô Phương. Cô lại hỏi, vậy tôi phải đem tiền đi theo, lo thuốc thang cho thầy tôi à? Mà hình như thầy tôi cũng có dặn, đừng để cho em liêm tôi biết tin này phải không? Thầy tôi sợ em tôi cảm động quá chứ gì? Tiếng hai người trả lời. Vâng, nhưng sao cô biết? Vì tin này tôi đã biết từ trước khi hai ông đến nói. Cô biết trước à? Vâng, tôi lại thức để đợi hai ông đem xe hơi đến đón tôi đi hải phòng. Hai ông tử tế quá. Nhưng kìa, sao hai ông lại nhìn tôi một cách kỳ gì thế? Sao không đợi tôi vào mở tủ, rồi hãy hạ thủ? quyết đâu? Một tiếng nặng ông cười gằn, khôn hồn thì câm ngay, thằng Quýt bị trói ngoài kia rồi. Còn chị thì chỉ có một việc là mở tủ ngay, máu lên, không bọn ta đã có phép. Tiếng cô Phương đáp lại rất bình tĩnh, vâng, thế thì mời hai ông theo tôi. Ngay lúc đó, Phong đẩy cửa bước vào, quát to lên một tiếng để cho bọn người nhà Phương xông ra hai tên đại bợm cùng kinh dị như nhau vừa toan mở vali lấy khí giới ra đã bị lê phong đá một cái mạnh chiếc vali bắn ra một góc cuộc xô xát không lấy gì làm kịch liệt và rất mau chóng ba bốn phút sau hai tên lạ mặt đã bị trói từ đầu đến chân trong phòng khách nhà cô phương mười lăm phút sau lại giữ một thứ tự bình yên. Và nếu không có hai người bị trói nằm thẳng ở góc phòng Thì người ta không ngờ rằng vừa xảy ra một tấn náo kịch Phong ngồi đối diện với cô Phương Cạnh người em trai của cô lúc ấy đã thức dậy Nâng chén nước nóng và trả lời cô Nào có gì là ơn với Huệ Mà nếu đã nói đến ơn với Huệ Thì tôi mới thực sự là người chịu ơn cô Vì chuyện này đối với bọn phóng viên chúng tôi Thực là một thứ tài liệu quý để đăng báo. Còn đầu đuôi câu chuyện, Thì tôi tưởng cô cũng đã quá biết. Nhất là về phần sau. Phần trước, kể cũng chẳng có gì. Một người ham đọc truyện trinh thám như cô. Cô thức khuya, Trên bàn với những báo, sách, về trinh thám. Một người, thông minh lanh lẹn như cô, Hẳn cũng đoán được. Người thiếu nữ phải nài hai ba lượt. Phong mới chịu nói tiếp. Mà câu chuyện quả không có gì là rắc rối. Tôi tưởng có thể kể vắng tắt trong mấy câu ngắn. Tên Nguyên, tài xế, người nhà của nhà này, bị đuổi. Sáng hôm qua được tin cụ Tham sắp đi Hải Phòng, đón người con cả đi du học trở về. Nguyên biết rằng khi cụ Tham vắng nhà, thì ở đây chỉ có mình cô với ông Liêm. Mà ông Liêm thì yếu. Đầy tớ ở vây chung quanh nhà thực, nhưng chỉ có thể chống cự với những quân trộm cướp khác, những quân táo tợn nhưng không có mưu mẹo khác thường. Nguyên liền bàn với hai tay đại bợm sanh nghề, và sự giáo quyệt lại kín đáo, chín chắn một cách lạ lùng, vì đó là những tay bợm có khoa học. Bây giờ tôi mới được hân hạnh, mà hân hạnh độc nhất gặp hai cái mặt trứ danh ấy nhưng tôi đã nhiều lần khâm phục cái nghệ tuyệt xảo đã từ lâu. Trước đây trong nước rối ren, chúng thường lợi dụng thời cơ để làm việc riêng cho chúng. Sau mấy vụ tống tiền lớn, không ai bắt được chúng. Là vì chúng khéo trộn lẫn những vụ tống tiền của các tay cách mệnh. Cả mấy cuộc ám sát bí mật nữa, chúng đe dọa thực hành những lời đe dọa ấy, hay là giết người vì thù oán đều có những giấy nặt danh hoặc ở những truyền đơn giả để làm cho các nhà chuyên trách lầm với những việc ám sát chính trị xảy ra mấy năm gần đây. Bây giờ thì chúng làm quân sư cho các tay bờ mới các tỉnh lớn. Tên Nguyên bàn mưu vào cướp nhà cụ Tham với chúng cũng đã lâu, nhưng chưa được dịp nào tốt. Dịp tốt ấy là dịp cụ Tham đi Hải Phòng, là nơi tên Bân hiện đang hành động những ngón giang, Dưới bộ mặt nạ và bộ y phục người lương thiện và có của. Một bức điện tín đánh xuống, bân liền sai một tên đồng nghiệp đi dò hỏi lại cho kỹ những ngày giờ và công việc cụ tham ở Hải Phòng. Trên này, Nguyên tìm cách mượn được một cái xe hơi của một hãng cho thuê ô tô và y hẹn với bọn Hải Phòng, đợi sẵn ở Cẩm Giàng. Chuyến xe lửa đêm nay, chúng tới nơi là xong việc Mưu mô chúng đã bàn tính trên xe lửa, chúng lợi dụng những điều đã dò xét được, lại hiểu tình thế nhà này từ trước, nên đặt ra câu chuyện cụ tham bị tai nạn để đánh lừa cô Phương. Chúng ăn mặc sang, lại nói những điều hiển nhiên như có thực. Cô Phương giàu tinh lý đến đâu cũng không ngờ được, hay cô ngờ chúng cũng vô ích, vì việc cần thiết nhất là đêm khuya gọi cổng. Giữ lấy tên đầy tớ ra mở Và vào lọt được nhà Nếu chúng không lừa được cô Phương Để ăn cướp một cách ôn hòa Thì chúng sẽ không ngại gì Sẽ dùng đến thủ đoạn ghê gớm nhất Trong cuộc tính ăn to này Mười phần may Chúng đã giữ được chín Không ngờ phần thứ mười Tôi lại vớ được Nghĩa là chúng để tôi đoán được một phần chuyện nhỏ Và như thế cũng cho tôi lừa được chúng vào trong Nhờ đó, chúng tôi mới biết được những khẩu hiệu và những dấu hiệu riêng để đánh lừa được tên Nguyên. Thế rồi, rồi tôi đến đây, dùng chính cái mưu của chúng để được vào nhà này, và để đón chúng. Cô Phương lại hỏi, nhưng việc âm mưu ấy, vì sao mà ông biết được? Tôi đã nói là vì một sự tình cờ. Vâng, nhưng chả nhẽ một lúc mà biết được ngay ư. Ông hẳn đã để ý dò xét từ trước. Làm gì mà có dịp dò xét trước? Vậy ông biết lúc nào? Phong chậm rãi tiếp. Trên xe lửa, hai tiếng ồ kinh ngạc cùng kêu lên một lượt. Tiếng ồ thứ hai là của tôi. Tôi hỏi Phong, Thế nào? Trên xe lửa nào? Còn xe lửa nào? Trên chuyến vừa rồi, chứ chuyến nào? Ồ, thế ra, chính thế, chính trên chuyến xe lửa đêm chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng, nghĩa là trong lúc ngồi cùng toa, cùng hạng với hai tên lạ mặt, và cùng với anh Văn Bình của tôi. Tôi không chịu. Anh nói lạ thật. Cuộc âm mưu. Cuộc âm mưu mà chính anh cũng cho là chu đáo. Thế mà anh khám phá được ngay trên chuyến xe lửa? Ồ, có lẽ nào? Sao lại không có lẽ? Vì nếu chúng bàn định, thì tôi phải trông thấy, phải nghe thấy chứ. Ngoài những lúc anh gọi là bàn định trong xe lửa, chúng còn bàn định ở đâu nữa không? Không. Thế thì anh biết được việc âm mưu của chúng ở đâu? Ở trên xe lửa. Thánh cũng không thể hiểu được. Thánh với mọi người đều hiểu được, trừ có anh Rồi phong vỗ vai tôi Anh ngây thơ quá anh Bình ạ Chúng có bàn định trên xe lửa, trước mặt anh với tôi Tôi mới dám quả quyết nói thế Và mới biết được việc riêng của chúng chứ Nếu không thì anh xem, còn lúc nào là lúc tôi có thể biết được Tôi có thánh thần gì đâu Duy có điều này thôi Anh thì anh chỉ nghe thấy tiếng bàn nhau Mới biết được họ bàn nhau Mà có lắng tai nghe Tiếng bàn nhau Thì mới hiểu được họ bàn những gì Tôi thì không thế Tôi trông được cả những lời họ bàn nhau Anh có nhớ tôi chăm chú nhìn ra cảnh ngoài không Nhìn cảnh bên ngoài sau một làng kính Anh tưởng tôi nghĩ thơ đấy à Không Tôi nghĩ đến một bài thơ kỳ dị Hợp với óc tôi hơn Cảnh bên ngoài về đêm thì có gì, mà có ý gì thì trông thấy sao được. Tôi chú ý như thế là vì trên mặt kính tôi thấy rõ được bên trong. Dưới ánh đèn điện sáng, anh nhìn tôi mấy lần, anh đọc sách hay dở trang báo nào tôi chả biết. Nhưng xem cử chỉ của anh cũng không thích lắm, nên tôi quan sát hai người là mặt ngồi đối diện với hàng ghế của chúng ta. Họ không nói với nhau một câu nào. Khi thì thầm mẫu đầu một câu chuyện có vẻ kỳ dị. Nhưng ngón tay họ luôn luôn cử động, cử động một cách tiết tấu lắm. Tôi chú ý thì nhận ra đó là những dấu hiệu riêng. Những dấu hiệu đó chấp lại thành chữ. Những chữ ấy thay cho những lời nói. Tôi cũng hiểu được cả. Vì đó chính là lối đánh điện tín hàng ngày. Ngón tay gõ xuống đùi cũng như ngón tay nhận trên khuy truyền điện. Trông rõ rệt lắm, mà thật là lối nói chuyện câm rất giảng tiện. Anh có thể bình phẩm một cô bạn kém nhan sắc, mà không sợ người ta mũi lòng. Hai người kia là đại bờm đã đành, nhưng lại là cao đẳng đại bợm. Họ dùng cách ấy để bàn với nhau những chuyện rất kín ở những chỗ rất đông. Họ tưởng rằng chỉ có họ mới biết thôi. Nhưng không ngờ, còn có cả tôi nữa. Tôi với Mai Hương, trong những lúc đi phóng sự ngồi trên xe hơi hoặc xe lửa, vẫn nói chuyện câm với nhau như thế hằng mấy giờ đồng hồ. Vì thế mà câu chuyện của hai người, không một câu nào tôi bỏ qua. Tôi càng để ý đến, càng ngạc nhiên. Tôi biết rằng đêm nay họ sắp làm những việc gì, ở đâu, và biết rõ từng kế hoạch của họ. Việc giả vờ khen tụng cảnh đêm tối, dùm cho thấy làm lạ, cũng chỉ vì tránh sự nghi ngờ, nên tôi phải giả tản làm thơ cho anh xem. Không kể việc này, bị thám phá ra, tôi chắc họ đã có những dịp dùng được lối nói chuyện một cách thần hiệu lắm. Mà nếu tôi không lầm, thì hình như vừa đây họ đương chết mắt ra hiệu cho nhau. Phong cười gõ tay xuống mặt bàn thành những tiếng khác nhau không đều, khiến cho hai bộ giò người kia giãy dụa lên mấy cái, tỏ vẻ tức giận. Phong cắt nghĩa, tôi vừa đánh điện bảo họ từ nay phải coi chừng những nhà trinh thắng thích làm thơ.